Được rồi, khoảng cách cụ thể phải do chính ngươi cảm nhận ta vừa chữa thương xong cùng đi vào sao? Lâm Tiêu gật gật đầu. Đi theo dẫn dắt của Trần Vân, Lâm Tiêu tiến vào hư không phía trước. Vừa đi vào. Lâm Tiêu mới phát hiện nửa bước vương giả nhiều hơn mình nghĩ. Không dưới 100 người. Còn chưa tính càng đi sâu bên trong càng nhiều. Nửa bước vương giả trong đảo mê thất cũng quá nhiều đi. Lâm Tiêu kinh ngạc. Số lượng nửa bước vương giả nơi này đông đúc, Thậm chí còn hơn cả một đế quốc trong đại lục thương khung. Từ khi nào số lượng nửa bước vương giả dư thừa tới như vậy? Trần Bân nở nụ cười. Đại khái rất nhiều nửa bước vương giả trong đảo mê thất đều ở lại nơi này tu luyện, cho nên số lượng mới nhiều như vậy. Hai người đi thẳng vào bên trong. Không gian giao động ngày càng mãnh liệt, ngày càng rõ ràng, dần dần một ít không gian mảnh nhỏ xuất hiện trong mắt lâm tiêu. Dọc đường có không ít cường giả cảm nhận được động tĩnh đều mở mắt. Cường giả từ nơi nào tới? Trước kia chưa bao giờ gặp qua. Có thể đi cùng trần phân đảo chủ đảo thứ ba, không phải nhân vật đơn giản. Ta có nghe nói qua hắn, nếu ta không đoán sai hẳn chính là trưởng lão lâm tiêu mới gia nhập chấp pháp điện. Là hắn sao? Nhóm cường giả thấp giọng nghị luận có chút chú ý. Lưu trưởng lão từ trưởng lão, người này chính là lâm tiêu sao? Cũng có cường giả cười cười truyền âm hỏi hai cao thủ xa xa. Hai người này chính là Lưu Diệp cùng Từ Mạc từng có xung đột với Lâm Tiêu lúc trước. Hừ! Hai người hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không trả lời câu hỏi của mọi người. Trần Bân cùng Lâm Tiêu đi thẳng về phía trước. Lâm Trưởng Lão, nơi này chính là điểm giới hạn của một đạo không gian đạo văn lực. Đi tới trước một mảnh không gian giao động khá rõ ràng, Trần Vân nhắc nhở. Hắn biết Lâm Tiêu chưa lĩnh ngộ không gian đạo văn lực cho dù thực lực mạnh mẽ nhưng ở đây cảm ngộ đã là cực hạn. Chúng ta tiếp tục vào đi thôi. Lâm Tiêu ngẫm đầu nhìn lên. Trực tiếp bay sâu vào bên trong. Hiện tại số cao thủ tu luyện nơi này chỉ hơn mấy chục người nói cách khác mấy chục cao thủ nơi này ít nhất đã lĩnh ngộ một không gian đạo văn lực. Di. trên mặt trần bân lộ vẻ kinh dị. cẩn thận đánh giá lâm tiêu. lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào lâm tiêu đã nắm giữ một không gian đạo văn lực. đây là chuyện khi nào. trần bân cảm thấy nghi hoặc. theo thần thái của lâm tiêu mà xem. Đối phương xác thực lần đầu đi tới đảo văn cấm địa. Chẳng lẽ trong một tháng thời gian người kia vào đảo mê thất Tự mình lĩnh ngộ một không gian đạo văn lực hay sao Trần Bân vội vàng đi theo Hai người đi tới thêm một khoảng cách Trần Bân ngừng lại Lâm trưởng lão ta ở chỗ này tu luyện Đi sâu hơn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm trần bân tự tìm một khu vực trống ngồi xuống tu luyện. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.is tám trăm năm mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.is chương một nghìn không trăm năm mươi bảy ngộ đạo đa tạ trần đảo chủ dẫn đường lâm tiêu cười cười nhưng vẫn chưa dừng bước tiếp tục đi tới cái gì Người này còn muốn đi vào trong. Là thật sự có bản lĩnh hay đang giả vờ. Đây là muốn đi vào khu vực có hai không gian đạo văn lực đi. Mọi người giật mình. Địa phương của Trần Vân là cực hạn của nửa bước vương giả nắm giữ một đạo không gian đạo văn lực. Đi sâu hơn cũng được. Nhưng sát suốt khe không gian xuất hiện quá lớn. Bằng vào cảm ngộ một không gian đạo văn lực rất khó nắm giữ được khe không gian tập kích. Nếu bị đánh trúng tay chân còn đỡ. Nếu bị đánh trúng đầu. Chỉ còn con đường chết. Không ai nguyện ý lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Đi tới khu vực này. chung quanh không còn mấy người. Nếu không phải phân đảo chủ thì là mấy trưởng lão đỉnh cấp hoặc thủ lĩnh một ít hát thế lực. Về phần đảo chủ cùng hai phó đảo chủ càng vào sâu hơn. Bay thêm một đoạn ngắn, lâm tiêu rốt cục ngừng lại. Hắn ngẫm đầu. Phía trước là không gian mảnh nhỏ rải rác. Không gian lực như ngân mang bao trùm xuống. Nhộn nhạo thành gợn sóng hư vô. Khắp bốn phía thường thường có khe không gian tối đen chợt ló, Lộ ra khí tức nguy hiểm Đứng ở nơi này Lâm tiêu đột nhiên có một tia cảm ngộ Tim của hắn nháy mắt biến thành linh hoạt kỳ ảo Nhắm mắt lại Lâm tiêu khoanh chân ngồi xuống Thân hình hoàn toàn dung nhập nơi này Tinh thần lực tán phát Bao phủ khắp bốn phía Tràn ngập thành kính, Tìm kiếm đại đạo thuộc về mình Dần dần không gian đạo văn lực chung quanh như nhận được lời kêu gọi Điên cuồng tràn tới từ khắp bốn phương tám hướng Không gian đạo văn lực bắn ra quan mang hư vô quay chung quanh lâm tiêu Làm cho hắn thoạt nhìn chẳng khác gì một thiên thần Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi trong trung tâm như loài cá bơi vào trong nước tràn ngập yên lặng an tường. Nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại. Trần Vân thoáng sững sờ. Một lúc sau không gian đạo văn lực khắp bốn phương tám hướng đều mãnh liệt tràn về hướng Lâm Tiêu. Nhìn qua như hình thành lóc xoáy hấp thu hết thảy không gian đạo văn lực tràn tới. Trong lòng hắn vô cùng rung động. Lâm Tiêu vừa bước vào nơi này thì lập tức ngộ đạo. Không biết cuối cùng là Lâm Tiêu có thiên phú cường đại như thế nào. Phải biết rằng hắn ở trong này tu luyện gần 10 năm mới thật khó khăn nắm giữ một không gian đạo văn lực. Bắt đầu tiến vào đạo thứ 2 mà thôi. Thiên phú của Lâm Tiêu làm Trần Bân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thậm chí còn đố kỵ. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một khả năng. Chính là trình độ phù hợp không gian lực của đối phương cực cao. Ở địa phương trải rộng không gian đạo văn lực. Nháy mắt liền tiến vào trong ngộ đạo. Thiên tài như vậy một khi ngộ đạo thường thường vượt xa một tháng thậm chí mấy tháng cảm ngộ của người như bọn họ. Khó cách thực lực của tiểu tử kia đáng sợ như thế. Trong lòng Trần Bân thật khó thể bình tĩnh. Trải qua ngộ đạo lần này không biết thực lực lâm tiêu sẽ tăng lên tới trình độ nào. Hụt hụt! Lâm tiêu tham lam hấp thu không gian lực chung quanh. Không gian thể vốn đã chuyển biến hơn phân nửa dần dần chuyển hóa thành không gian lực hoàn mỹ. Ngay lúc lâm tiêu lâm vào ngộ đạo. Hấp thu không gian lực động tỉnh nơi này cũng hấp dẫn lực chú ý của các võ giả đang tu luyện trong đạo văn cấm điệu. Bọn hắn không thể không chú ý. không gian lực trong cấm điệu đều bị lâm tiêu kinh động. không ngừng tràn tới từ bốn phương tám hướng. nhìn thấy dị trạng như thế trong lòng mọi người không khỏi rung động. dĩ vãng có người đột nhiên lĩnh ngộ không gian lực chỉ gây ra chút dao động mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Tiêu dẫn dắt ra động tỉnh thật sự cường đại hơn người khác rất nhiều. Thật sự quá kinh người. Một khi ngộ đạo hoàn thành tu vi Lâm Tiêu nhất định tăng lớn. Chẳng lẽ sẽ có thêm một cường giả tương đương phó đảo chủ hay đảo chủ sắp ra đời sao? Nhìn dị trạng mà Lâm Tiêu gợi ra. Đây là một cường giả nhất định trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chỉ sợ trong tương lai thậm chí ngay cả đạo chủ cùng phó đạo chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt dị thường kích động. Trong nội tâm hắn dâng lên một cổ cảm xúc không cam tâm. Nhưng sau một lát không khỏi suy sụp. Trong lòng hắn hiểu được vì sao Trần Húc Phân đạo chủ muốn mình đi giải thích Thiên tài như vậy căn bản không có khả năng đắc tội được Tương lai cũng không khả năng là đối thủ của lâm tiêu Nếu tiếp tục trêu chọc tiểu tử kia Chỉ sợ còn con đường chết Oanh Xa xa không gian mảnh nhỏ đột nhiên tách ra Ba thân ảnh bay tới Đạo chủ, phó đạo chủ Nhìn thấy ba người, mọi người liền hành lễ Sao lại thế này Không gian lực trong đạo văn cấm địa sao lại nổi lên biến động như sóng gió thế. Đạo chủ lạnh lùng mở miệng. Thanh âm truyền vào trong tay mỗi người. Hắn quay đầu. Ánh mắt dừng trên người lâm tiêu. Không khỏi ngẩn ra. Tiểu tử này thiên phú không gian thật mạnh. Trong lòng đạo chủ thoáng kinh hãi, Hắn nắm giữ bốn không gian đạo văn lực. Chỉ còn một bước tiến lên vương giả sinh tử cảnh. Liếc mắt liền nhìn ra trình độ của Lâm Tiêu. Có thể hấp thu không gian đạo văn lực không chút kiên nể, thân thể tiểu tử này sắp trở thành không gian thể không xa. Ngoài trừ đạo chủ, hai phó đạo chủ cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tuy Lâm Tiêu từng thể hiện thiên phú đáng sợ, Nhưng chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực Vì vậy hai người cũng không để vào trong mắt Cho dù thiên phú của đối phương cường thịnh Lực công kiếp đáng sợ thì thế nào Muốn đạt tới trình độ như họ Cũng phải chờ thêm vài chục năm rồi tính sau Nhưng hôm nay bọn họ không còn nghĩ như vậy Dựa theo tình hình hiện tại Khi lâm tiêu ngộ đạo động tỉnh không khỏi thật quá lớn Một khi Lâm Tiêu ngộ đạo xong, thực lực sẽ tăng mạnh, tiếp tục khổ tu thêm vài năm muốn đạt tới trình độ của họ cũng không khó khăn. Tới khi đó chỉ sợ vị trí phó đạo chủ của họ sẽ bị uy hiếp, nhất định ngăn cản hắn. Đây là ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu phó đạo chủ mặc áo cho. Hắn ngậm đầu nhìn đạo chủ Đôi mắt đảo chủ thâm thuế không nhìn ra được phản ứng gì. Trong lòng lão giả áo cho vừa động. Hắn kiên kỵ lâm tiêu vượt qua hắn. Nhưng đảo chủ cũng chưa chắc không hề kiên kỵ. Nói không chừng còn mạnh mẽ hơn hắn. Không người nào nguyện ý nhìn thấy người khác leo lên đầu mình. Ông! Nghĩ vậy ánh mắt lão giả chật động một cổ không gian dao động vô hình từ trong thân thể hắn phóng thiết. hắn đã quyết định xuất thủ. nếu ý niệm của đạo chủ cũng như hắn, tự nhiên sẽ không ngăn trở. nếu không nhiều nhất chỉ bị vài câu quở trách mà thôi. một cổ không gian dao động vô hình nhộn nhạo tràn ra, lặng yên đi tới bên cạnh lâm tiêu. Cổ dao động này cực nhỏ, ngoại trừ hai phó đạo chủ cùng đạo chủ những người khác không cảm ứng được. Sắc mặt đạo chủ không chút thay đổi, mà nữ phó đạo chủ đưa mắt nhìn qua đạo chủ, khẽ chớp mắt cũng bình tĩnh lại. Trong lòng không khỏi thở dài. Nhìn Lâm Tiêu nghĩ thầm, muốn trách thì cách thiên phú của ngươi thật tốt quá. Làm cho đảo chủ cũng cảm thấy uy hiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 860 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 1058 Không gian Thể Đại Thành Xui xui xui Không gian dao động rốt cục đi tới bên cạnh Lâm Tiêu Vừa xuất hiện lập tức dẫn phát phản ứng dây chuyền Bởi vì không gian lực quá mức ngưng tụ Quanh thân Lâm Tiêu lập tức xuất hiện khe không gian rậm rạc thật nhỏ Khe không gian như mở miệng nhỏ tối đen Thâm thuế bí ẩn Tản ra khí tức nguy hiểm Không tốt Trong lòng Trần Bân cả kinh Hiện tại Lâm Tiêu còn đang ngộ đạo Tinh thần rất khó cảm giác tình huống bên ngoài. Một khi bị nhiều khe không gian xuất hiện sẽ tan xương nát thịt. Thi cốt vô tồn. Nhưng hắn còn cách xa lâm tiêu một khoảng cát. Căn bản không kịp ra tay. Cho dù kịp lúc nhưng hắn cũng không cách nào đối kháng khe không gian để cứu viện. Tiểu tử này gợi ra động tỉnh cũng quá khoa trương, bây giờ tốt lắm. Khe không gian xuất hiện xem hắn làm sao mà sống sót. Những cao thủ có mặt có người vô sướng khi thấy người gặp họ. Hoặc là tiếc hận. Người như lưu diệp cùng từ mạc càng có ti hương phấn. Rốt cuộc. Từng khe không gian nho nhỏ dũng mảnh tràn vào trong cơ thể lâm tiêu. Và chạm vào không gian lực đang tràn vào thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc trên người lâm tiêu xuất hiện vô số vết rạn tinh mịn. Thật giống như đồ sứ tinh mỹ. Tùy thời đều sắp vỡ tan. Nhưng làm mọi người khiếp sợ chính là khe không gian không thể tiếp tục đánh lên thân thể lâm tiêu. Ngược lại bị trừ thử thật ủi dị. Cuối cùng biến thành hư vô. Ngay sau đó thân thể lâm tiêu nhanh chóng khôi phục. Hoàn hảo không chút tổn hao gì. Mọi người vô cùng khiếp sợ, sự tình phát triển vì sao không giống như trong tưởng tượng của mình. Khe không gian cường đại thế nào? Cho dù là khe không gian cực nhỏ cũng đủ cắt vỡ nửa bước vương giả thành hai nữa. Hơn nửa. Hơn nữa căn bản không thể ngăn cản. Nhưng vừa rồi thật nhiều khe không gian tinh mịn đánh lên nhưng chỉ mở ra vết thương thật nhỏ trên thân thể lâm tiêu. Ngay sau đó khép lại thật nhanh. Khi nào thì uy lực khe không gian yếu như vậy. Trong lòng phó đảo chủ áo cho càng thêm khiếp hải. Trong mắt hắn hiện lên lệ mang. Âm thầm hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ. Vừa rồi hắn mở ra khe không gian thật nhỏ. Như vậy thử mở lớn hơn nữa. Tâm niệm vừa động, một cổ không gian dao động càng thêm cường đại đi tới trước mặt lâm tiêu. Ôm! Không gian dao động cường đại làm không gian rối loạn. Một mảnh khe không gian càng lớn hơn xuất hiện, cắt mở thân thể lâm tiêu. Khe không gian vừa tiếp xúc thân thể lâm tiêu. Lập tức nhanh chóng biến mất mà thân thể hắn lại khép lại thật nhanh. Đồng thời mọi người rõ ràng nhìn thấy bên trong thân thể hắn có từng đạo không gian đạo văn lưu chuyển. Ta thật không tin. Sắc mặt phó đạo chủ áo cho trầm xuống, muốn tiếp tục ra tay. đúng lúc này, oanh! Tình huống điên cuồng hấp thu không gian lực trên người Lâm Tiêu chợt dừng lại, không gian lực sụp xuống. Hình thành một vùng trống hư vô. Ngay sau đó lại ầm ầm trướng lên. Trùng kích khắp bốn phương tám hướng. Ông ông ông. Không gian trùng kích mãnh liệt lập tức dẫn phát thật nhiều khe không gian nổ bắn ra. Đem đảo chủ cùng hai phó đảo chủ đứng gần lâm tiêu nhất hung hăng quét bay ra ngoài. Bay thẳng hơn một ngàn thước mới dừng lại. Phúc suy. Trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Lão giả áo cho đứng gần nhất chật vật không chịu nổi. Áo bào rách tung tón. Tóc tai tán loạn. Khóng môi rỉ máu. So sánh mà nói đạo chủ cùng nữ phó đạo chủ tốt hơn nhiều. Không gian nổ tung, lâm tiêu rốt cục mở mắt. Một đạo không gian lực chật lón lên trong mắt của hắn. Lâm Tiêu gặp qua đảo chủ, hai vị phó đảo chủ. Lâm Tiêu thoáng hành lễ, sau đó mỉm cười nhìn lão giả áo tro. Vừa rồi đa tả hứa phó đảo chủ xuất thủ tương trợ. Chế tạo nhiều khe không gian như vậy. Không gian thể của lâm mộ mới có đại thành. Vô cùng cảm kiếp. Võ giả bình thường khi lâm vào ngộ đạo. Căn bản không cảm ứng được tình huống bên ngoài Một khi bị quấy rầy Sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma Thất bại trong gan tất Nhưng lâm tiêu thì khác Hắn có thần hồn Ba người kia vừa tới hắn liền biết được Mà lão giả áo cho mờ ám cũng không gạt được thần hồn của hắn Nhưng khe không gian là ác mộng đối với nửa bước vương giả Mà đối với lâm tiêu không phải là nguy hiểm gì. Chỉ cần không phải khe không gian khổng lồ nháy mắt tiêu diệt hắn. Khe không gian bình thường căn bản không cách nào làm tổn thương tới hắn. Chẳng những không mang tới nguy hiểm. Ngược lại càng giúp hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cùng thuộc tính. Không gian thể đạt tới đại thành. Đại biểu thân thể Lâm Tiêu có thể vô hạn thừa nhận toàn bộ không gian đạo văn lực Không cần lo lắng bị không gian lực cường đại xé rách thân thể Làm cho hắn bị nổ tan xác mà chết Nguyên lai những khe không gian vừa rồi là do hứa phó đảo chủ làm ra tới Khó trách lại có quy luật như thế Hứa phó đảo chủ là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự như lời lâm trưởng lão đã nói Hắn biết thân thể lâm trưởng lão không sợ hãi khe không gian Cho nên cô ý chế tạo ra Nói đùa gì vậy, lời nói mỉa mai mà ngươi cũng nghe không ra Ngươi là kẻ ngu ngốc sao Mọi người thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán Sắc mặt hướng phó đạo chủ thật khó xem Hắn như thế nào cũng không ngờ mình chẳng những không thể phá hủy quá trình ngộ đạo của Lâm Tiêu. Ngược lại còn giúp cho Lâm Tiêu đột phá không gian thể nhanh hơn. Tiểu tử Lâm Tiêu chẳng lẽ là quái vật hay sao? Vừa lĩnh ngộ không gian đạo văn lực chưa bao lâu. Đã tu luyện thành không gian thể. Phải biết rằng bản thân hắn nắm giữ ba không gian đạo văn lực. Nhưng bởi vì không gian thể còn chưa đạt tới đại thành Vì vậy vẫn còn chậm rãi tăng lên Càng làm cho hắn khó chịu nổi chính là Lâm Tiêu đã biết mờ ám của hắn Chẳng những không lưa mặt mũi cho hắn Ngược lại còn trực tiếp nói ra Làm trong lòng hắn vô cùng tức giận Ha ha Hứa phó đảo chủ cười giả tạo Lâm trưởng lão Ta thấy người điên cuồng hấp thu không gian lực Nhất định là đang đột phá Cho nên mới đưa chút hỗ trợ Không nghĩ tới quả nhiên hữu hiệu Ngươi không cần cảm tạ ta Mọi người đều là người của chấp pháp điện Đây cũng nên làm Hắn cũng là một nhân vật Bị lâm tiêu vạch mặt cũng không hề xấu hổ Trực tiếp nói theo lời của Lâm Tiêu. chợt cười nói. Lâm trưởng lão có thiên phú như vậy. Quả nhiên kinh thiên động địa, Chưa qua bao lâu đã lĩnh ngộ hai không gian đạo văn lực. Theo xu thế này muốn lĩnh ngộ ba đạo bốn đạo cũng không cần dùng bao lâu. Như vậy đã có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh. Tới lúc đó toàn bộ võ giả đảo mê thất đều phải nhờ vào ngươi thôi Lời của hắn là muốn nói cho toàn bộ mọi người có mặt nghe thấy Hứa phó đảo chủ quá đề cao ta ta chỉ là một trưởng lão mà thôi Sao có thể so sánh với hứa phó đảo chủ Trong lòng lâm tiêu cười lạnh nói Đâu có đâu có Lâm trưởng lão thiên phú cao như thế Lúc trước mới tới đã đánh bị thương Trần Vân Phân đảo chủ. Hiện tại sau khi đột phá thực lực sẽ tăng mạnh. Làm phó đảo chủ như ta cũng cảm thấy tâm động. Không bằng ta và ngươi luận bàn một chút thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 861 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 1059 khổ tu một năm. Dứt lời, không đợi Lâm Tiêu mở miệng hắn đã đột nhiên xuất thủ, nâng tay đánh thẳng một quyền hướng Lâm Tiêu. ba Hư không vốn đã không ổn định, một quyền của hắn lập tức gây ra vô số khe không gian, thổi quét về hướng Lâm Tiêu. Phá! Ánh mắt Lâm Tiêu lãnh đạm. Tay hoáng thành dao bổ ra chưởng trình kéo theo một đạo khe rảnh dài hơn trăm thước hung hăng bổ lên quyền ảnh kia. Oanh một tiếng, khe không gian thổi quét, rung động lòng người. Ha ha, lâm trưởng lão quả nhiên thực lực phi phàm tiếp tục đón một chiêu này của ta. Ngạo khiếu cử thiên. Hứa phó đạo chủ cười lạnh một tiếng. Chân nguyên phóng lên cao. Hình thành khí xoáy hướng lâm tiêu cắn xé. Cùng lúc đó hắn lại đánh ra tám quyền. Cực nhanh. Cực mãnh liệt. xỏ xuyên qua không gian làm người không kịp phản ứng. Hắn nhanh, lâm tiêu nhanh hơn. Động tác của lâm tiêu nhanh tới mức nhìn không thấy tàn ảnh. Chỉ nhìn thấy từng đạo đao kền tung hoàn. Nương theo sau đao ý tận trời. Lấy góc độ không thể tưởng tượng chém tới tám quyền ảnh ập tới. Ngay sau đó đao mang tận trời. Ngăn chặn khí xoáy. Ngay sau đó khí xoáy nổ tung. Đao thứ ba đánh nó tan rã. Hứa phó đảo chủ. Tới lượt ta. Ngài là phó đảo chủ. Thực lực nhất định vô cùng phi phàm. Xin chỉ điểm một đao này lâm tiêu đứng thẳng ngạo nghễ, nắm chặt chiến đao. lôi chi trừng phạt. lôi đình đao ra khỏi vỏ, đao khí phóng lên cao, đao mang hóa thành đao khí lôi đình khổng lồ nghiền áp về phía trước. oanh long long. đao mang tung hoàn. hình khí mãnh liệt dẫn phát hư không chấn động. cả cấm địa đều chao đảo. từng khe không gian tràn ngập cả không gian. Không ít cao thủ vội vàng bật lui về phía sau. Đặc biệt có một ít nửa bước vương giả chưa kịp lĩnh ngộ không gian đạo văn càng hoảng sợ muốn chạy ra khỏi cấm điệu. Đao mang xanh thẳng bay về phía trước. Hứa phó đạo chủ kinh hải. Thân hình chợt nhán lên ẩn vào hư không. Nửa thật nửa giả. Như mộng như ảo. Ca sát đao mang hung hăng chém tới trước người hắn, hư không phá nát thân thể hắn phá thành mảnh nhỏ chỉ là một đạo tàn ảnh. Lâm trưởng lão, ngươi còn chưa đủ kinh nghiệm ta ở nơi này đây. Không gian sau lưng lâm tiêu đột nhiên dao động chật lõ. Thân hình hứa phó đảo chủ lặng yên xuất hiện. Nhe răng cười oanh thẳng một quyền lên lưng lâm tiêu. Chân nguyên mạnh liệt bắn lên Thân thể lâm tiêu phúc chốc Phân thành bốn năm mảnh Hứa phó đảo chủ nhướng mày Cảm thấy không thiết hợp Thật đáng tiếc Đây cũng chỉ là một đạo phân thân Của ta mà thôi Ánh mắt của ngươi còn chưa được a Thanh âm châm chọc truyền tới Lâm tiêu tay cầm chiến đao Từ trên trời rán xuống Mang theo đao mang Khủng bố hung hăng chém tới Hứa phó đảo chủ chỉ kịp thúc giục chân nguyên đem hộ tráo gia cố tới tận cùng, thân hình lập tức bị đánh trúng. Oanh! Hộ tráo không chịu được lực lượng cường đại. Phân thành bốn năm ảnh. Thân hình hứa phó đảo chủ chật vật không chịu nổi. Hung hăng bay ngược ra ngoài. Chân nguyên tung hoàn bừa bãi dẫn phát thương thế của hắn. Khó miệng lập tức chảy máu tươi hỗn đản, thật nghĩ ta không đối phó được ngươi hay sao. sắc mặt hứa phó đảo chủ khó xem. lửa giận bùng nổ. hoàn toàn mất hẳn vẻ phong độ nhẹ nhàng ban đầu. nếu tin tức này truyền đi ra mặt mũi hắn phải đặt ở đâu. oanh. trong cơ thể hắn lao ra cổ khí thế ngập trời, hư không chấn động, đôi mắt hắn đỏ bừng trầm giọng nói. Lâm trưởng lão có dám buông tay cùng lão phu một trận chiến Lâm tiêu cười lạnh Có gì không dám Tốt Ánh mắt hứa phó đảo chủ hiếp lại cả người tản ra sát khí mãnh liệt Ngay lúc song phương sắp phát động Đủ rồi Tiếng quát lạnh vang lên Một cổ lực lượng cường đại từ trên cao giáng xuống Trấn áp hai người Trực tiếp quét sạch sát khí trên người hứa phó đảo chủ. Đồng thời nhẹ nhàng đẩy lâm tiêu ra xa. Giam cầm hư không giữa song phương. Có thể đối kháng vương giả sinh tử cảnh thật sự danh bất hư truyền. Lâm tiêu nhìn đảo chủ nhủ thầm. Người vừa ra tay là hắc bào đảo chủ. Thời cơ hắn ra tay vô cùng xảo dịu. Là lúc song phương sắp động thủ. Khí thế kéo lên tới mức tận cùng. Thời gian thịnh cực mà suy liền ra tay. Thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu vô cùng đáng sợ. Mà càng đáng sợ chính là trình độ trong phương diện không gian đạo văn lực. Trực tiếp giam cầm hư không. Chỉ cần hoàn mỹ lĩnh ngộ đạo văn lực thứ năm. Như vậy có thể bước vào vương giả sinh tử cảnh. Đạo chủ Hứa phó đạo chủ thu liễm lửa giận trong lòng cung kính nói. Đạo chủ lạnh lùng nhìn hai người. Đều là người của chấp pháp điện, lúc này vung chân muốn tay còn ra thể thống gì nữa. Đạo chủ ta cùng hứa phó đạo chủ chỉ là luận bàn mà thôi, hứa phó đạo chủ, người nói có phải không? Lâm tiêu thu đao vào võ thản nhiên hỏi Phải Hứa phó đạo chủ cắn răng nói Luận bàn cũng nên có bộ dạng luận bàn Nếu các ngươi còn đánh tiếp như vậy Đạo văn cấm điện cũng bị hủy Ta không muốn tiếp tục nhìn thấy Dạ Hai người trả lời tốt lắm, chư vị tiếp tục tu luyện đi, hy vọng đảo mê thất sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả đi ra khỏi đảo. dứt lời, đảo chủ biến mất tận sâu trong không gian mảnh nhỏ. lâm trưởng lão thật sự làm người phải nhìn với cặp mắt khép xưa a. nữ phó đảo chủ nhìn lâm tiêu mỉm cười, sau đó bay vào sâu trong mảnh nhỏ không gian. hừ hứa phó đảo chủ hừ lạnh một tiếng theo sát phía sau. một trường phong ba cứ vậy đã kết thúc. trải qua phong ba lần này, ánh mắt mọi người nhìn lâm tiêu hoàn toàn khác hẳn. đó là một loại vẻ mặt đố kỵ cùng sợ hãi. đương nhiên luôn chôn sâu tận đáy lòng chỉ dựa vào hai không gian đạo văn lực có thể đối kháng cùng hứa phó đạo chủ đã luyện ba không gian đạo văn lực tuy rằng hai bên chưa xuất ra toàn lực nhưng không thể nghi ngờ chính là không bao lâu sau trên đảo sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc phó đạo chủ thứ ba đáng tiếc muốn luyện hóa tử tuyền thiên thương viêm chỉ có hai không gian đạo văn lực còn chưa đủ sức dù sao tử tuyền thiên thương viêm là thiên hỏa Tương đương cấp bậc vương giả. Lúc trước hắn luyện hóa được hai loại lửa trời là vì chúng bị thương cùng bị vây khốn. Không thể chạy trốn. Nhưng tự tuyền thiên thương viêm thì khác. Một khi không thể hoàn toàn luyện hóa. Để đối phương bị kinh hãi bỏ trốn khỏi nơi này. Chỉ sợ công sức của mình biến thành công giả tràn. Bởi vậy trước khi nắm chắc tuyệt đối. Lâm tiêu sẽ không tùy tiện hành động Dù sao có thánh địa tu luyện như đạo văn cấm địa, Bằng vào thực lực của hắn muốn nắm giữ bốn không gian đạo văn lực cũng không phải chuyện khó khăn Duy nhất khuyết thiếu chỉ là thời gian May mắn chính là phân thân toản địa giáp còn ở bên ngoài Miễn cưỡng hiểu biết một ít động tỉnh trên đại lục thương khung Ít nhất tạm thời không có chuyện gì lớn phát sinh. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Tiêu lưu lại trong đạo văn cấm địa tu luyện. Đạo Trung Ương, phủ đệ phó đạo chủ. Xú tiểu tử quá kiêu ngạo quả thật không biết tôn ti. Hứa phó đạo chủ vỗ mạnh tay ghế thành phấn vụn, sắc mặt khó xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 862 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1060 Luyện Hóa Thiên Hỏa 1. Người đâu? Dạ. Cẩn thận theo dõi hành tung lâm tiêu trưởng lão, có bất kỳ hành động gì phải hội báo cho ta, biết không? Dạ, hờ. Chờ thì gã lui xuống, hứa phó đạo chủ nở nụ cười lạnh. Lâm tiêu a lâm tiêu, ngươi là thứ gì mà dám đắc tội ta? Trước kia trong đảo mê thất có thiên tài khiêu chiến địa vị phó đảo chủ. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Bọn hắn đều chết ở những nơi hiểm cảnh bên ngoài đảo. Ngươi chính là kẻ kế tiếp. Hứ phó đảo chủ âm lãnh cười. Với sự hiểu biết của hắn về đảo chủ. Rõ ràng đảo chủ cũng đã kiên kỵ lâm tiêu. Sở dĩ ngăn cản bọn hắn là vì giữ gìn mặt mũi địa vị trước mặt mọi người mà thôi. Nếu trong trường hợp âm thầm đảo chủ còn ước gì hắn có thể giết chết xú tiểu tử kia. Hôm nay là ta khinh thường đánh giá sai thực lực của ngươi. Nhưng tiếp theo ngươi không còn vận tốt như vậy đâu. Ta có thể trở thành phó đảo chủ. Thủ đoạn ngươi không thể tưởng tượng. Hứa phó đảo chủ cười lạnh, hiện tại hắn chỉ cần chờ thời cơ. Làm cho hắn thật không ngờ suốt mấy tháng kế tiếp lâm tiêu chỉ bế quan trong đạo văn cấm điệu. Dù ngẫu nhiên đi ra đều ở lại trong phủ đệ của mình. Vẫn không đi bất kỳ bí cảnh nguy hiểm nào gần đảo mê thất. Tiểu tử ghê tởm, thật có kiên nhẫn hai tháng đầu hắn còn thường xuyên hỏi thăm tin tức lâm tiêu, nhưng dần dần tâm tư hắn ngày càng buồn bực, khiến cho hắn không cách nào yên tâm tu luyện. trong nháy mắt một năm trôi qua, ôn, trong đạo văn cấm điệu, bên ngoài thân thể lâm tiêu chợt hiện lên không gian dao động, cuối cùng trầm tĩnh, Trong thân thể hắn hình thành không gian đạo văn hoàn chỉnh, sát nhập vào trong huyết mạch của hắn. Khổ tu gần một năm, rốt cục nắm giữ bốn không gian đạo văn lực đã tới lúc đi luyện hóa tử tuyền thiên thương viêm. Lâm tiêu đứng dậy trong mắt lón tinh quang, rời khỏi đạo văn cấm điệu. Sau đó không lâu hứa phó đạo chủ nhận được tin tức. Lâm tiêu tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống đội ngũ võ giả đi cổ thành thâm uyên. Trước khi rời khỏi đảo mê thất, Lâm tiêu vẫn chưa muốn phá hư quy củ của đảo mê thất. Tiểu tử! Ta còn tưởng rằng ngươi thích làm con ruồn. Có rụt bao nhiêu năm? Hiện tại rốt cục cũng có động tỉnh rồi. Cổ thành thâm uyên. Chập chập! Đó là địa phương nguy cơ cải rộng Một trưởng lão chết bên trong đó Hẳn là chuyện thật bình thường đi Trong đại điện Hứa phó đảo chủ âm lãnh cười Sáng sớm hôm sau Lâm tiêu đi tới trên quảng trường Mà cùng tiếp nhiệm vụ với hắn là hai trưởng lão xa lạ Nguyên lai Lâm trưởng lão cũng tiếp nhiệm vụ này Thật sự là vinh hạnh Xem ra nhiệm vụ lần này hữu kinh vô hiểm Một trưởng lão mũi ưng cười nói Lâm tiêu liếc mắt nhìn đối phương không trả lời Không bao lâu đội ngũ xuất phát Trong tổng điện hắc bào đảo chủ ngồi yên lặng trên ghế Bẩm báo đảo chủ Đội ngũ của lâm tiêu trưởng lão đã xuất phát Về phần hướng phó đảo chủ ngày hôm qua đã rời khỏi phủ đệ. không biết hành tung. một thị giả cung kính nói. ta đã biết. đảo chủ gật đầu. cơ hội tốt như vậy, hứa thiên hùng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. khó môi lộ tia cười lãnh đạm trong lòng đảo chủ chợt nghi hoặc. một năm nay lâm tiêu luôn ở trong đạo văn cấm địa tu luyện hoặc lưu lại phủ đệ của mình. Rất ếp đi ra ngoài. Tuy hắn còn một lần nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhưng cũng không cần làm nhiệm vụ tốn thời gian như lần này đi. Thật kỳ quái. Khẽ lắc đầu, đảo chủ nhìn về phía trước, thở dài. Không gian đạo văn lực thứ năm không cách nào viên mãn. Chung quy còn kém một tia. Thật không biết tới khi nào mới có thể bước vào sinh tử cảnh. Rốt cục phải làm sao mới có thể bước ra một bước trọng yếu này Bên ngoài đảo mê thất nhóm người lâm tiêu nhanh chóng đi xuống đáy biển Có kinh nghiệm lần trước Một khi gặp được nửa bước Hải yêu vương cường đại lâm tiêu cũng không khách khí Trực tiếp ra tay Dưới thực lực cường đại của hắn Đội ngũ hữu kinh vô hiểm không bao lâu đã đi vào trong cổ thành thâm uyên Sau khi đội ngũ phân tán, Lâm tiêu xoay người đi vào cổ thành. Lâm trưởng lão. Hai trưởng lão còn lại đi tới, mỉm cười nói. Trong cổ thành nguy hiểm trùng điệp. Không bằng ba chúng ta ở chung một chỗ. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau thám hiểm. Như vậy khả năng gặp phải nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không cần ta ra thiết liệt lãm một mình. Lưu lại một câu, lâm tiêu biến mất vào sâu trong cổ thành thâm uyên. Sắc mặt hai trưởng lão xanh mét, trưởng lão dáng người khôi ngô hừ lạnh nói. Tính tình của lâm trưởng lão này thật quá lớn. Lão giả mũi ươm lạnh lùng nói. Nếu tiểu tử này không muốn thám hiểm cùng chúng ta. Vậy cũng không thể dẫn dắt hắn đi tới chỗ của hứa phó đảo chủ. Chúng ta hãy đi trước phục mệnh. Hai người đi dọc theo một lối khác, nửa canh giờ sau thật cẩn thận đi tới trước một mảnh hoang tàn. Tiểu tử kia đâu? Một thân ảnh hạ xuống thân mặc áo tro, chính là hứa phó đảo chủ. Hứa phó đảo chủ tiểu tử kia không muốn đi cùng chúng ta. Một mình đi vào tận sâu trong cổ thành Lão giả mũi ương thấp thỏm nói Hai tên phế vật hứ phó đảo chủ trường mắt Khí kinh cường đại bừng lại Đem hai người đánh bay ra ngoài Khí huyết sôi trào Hắn hiếp mắt Sát khí tràn đầy cười lạnh nói Nhưng nếu hắn đã đi vào Thì đừng nghĩ rời khỏi Cổ thành thâm uyên chính là nơi tán thân của hắn dứt lời, thân hình hắn biến mất. Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh nơi này. Căn cứ theo con đường lần trước, hắn nhanh chóng đi tới vị trí của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Ân, vừa đi tới nơi, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Vị trí tế đàn lần trước đã biến thành một mảnh hoang tàn. Tựa hồ trải qua đại chiến vô cùng kịch liệt, Di tích cổ xưa biến thành kết tinh màu đen. Trong hư không lưu lại không gian dao động thật nhỏ. Tỏ rõ cuộc chiến thật đáng sợ. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai đi qua nơi đây? Lâm tiêu cau mày, chỉ cách một năm, Lâm tiêu không nghĩ tới chứng kiến một màn như thế. Cẩn thận đi vòng qua đống hoang tàn. Tinh thần lực tìm kiếm chung quanh. Không ít mảnh nhỏ thi thể nửa bước hải yêu vương hiện ra trong đầu hắn. Thậm chí có cả thi thể ngao long. Khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Rốt cục là ai đối chiến cùng tử tuyền thiên thương viêm tại đây? Tử tuyền thiên thương viêm chính là thiên hỏa. Tương đương vương giả sinh tử cảnh nhân loại. Võ giả bình thường căn bản không khả năng giao phong được với nó. Hơn nữa nơi này ngoài trừ tử tuyền thiên thương viêm còn có nhiều nửa bước Hải yêu vương. Không phải người thường có thể đối chiến. Nghĩ nghĩ. Lâm tiêu bài trừ ba bà đầu lĩnh đảo mê thất. Tuy thực lực của họ mạnh mẽ nhưng còn kém tử tuyền thiên thương viêm không ít. Có thể tạo thành hậu quả bậc này ít nhất phải là cường giả vương cấp. Chẳng lẽ trong đảo mê thất ẩn tàn vương giả sinh tử cảnh? Khả năng này không lớn. Trải qua thời gian lâu như vậy Lâm Tiêu cũng hiểu biết không ít về đảo mê thất. Vương giả che giấu trong đảo chỉ là lời đồn bậy. Trên thực tế không có người này tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 863 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 1061 luyện Hóa Thiên Hỏa. 2. Nếu không phải sinh tử cảnh nhân loại, như vậy phải là cấp bậc Hải yêu vương. Điều này cũng thật có khả năng. Nhưng nếu thật sự là một yêu vương, vì sao chỉ đi tìm Thiên Hỏa mà không tấn công đảo mê thất? Đây thật sự là điều bí ẩn. Hy vọng tử tuyền thiên thương viêm chưa vẫn lạc. Phóng suốt tinh thần lực. Lâm tiêu thúc giục nhị mùi chân hỏa. Cảm ứng lực lượng hỏa hệ lưu lại trong hư không. Cẩn thận tìm kiếm. Sau khi lâm tiêu rời khỏi nơi này một canh giờ. Sưu. Hứa phó đảo chủ rốt cuộc tìm tới nơi này. Rung động nhìn một màn trước mắt. Thật sự khó tin. Ở trong cổ thành còn có một nơi như vậy. Còn có nhiều hài cốt của nửa bước hải yêu vương. Rốt cục là ai tạo thành hậu quả như thế? Hứa phó đảo chủ rung động cẩn thận tìm kiếm, một lát sau ánh mắt chật sáng ngời. Chẳng lẽ tiểu tử lâm tiêu tìm được bảo tàng trong này? Nơi này là một trong những cấm địa đáng sợ. Nguy hiểm trùng điệp. Bảo vật thật nhiều. Từng có một quy nguyên cảnh hậu kỳ vô ý đi vào mật thất lấy được một hồ lô đang dược. Đột phá thành nửa bước vương giả còn gia nhập chấp pháp điện làm trưởng lão. Ngoài ra bên trong còn truyền ra tin tức truyền thuyết về bảo vật thần bí. Hát hát tiểu tử, nếu như ngươi có thể giúp ta có đại thu hoạch. Có lẽ ta còn nghĩ lưu cho ngươi toàn thây. Trong mắt chật lón lên vẻ dữ tợn, hứa phó đảo chủ biến mất. Tận sâu trong cổ thành, lâm tiêu đang không ngừng tìm kiếm. Ngoại trừ tế đàn vừa rồi. Bên trong còn thật nhiều đống hoang tàn. Nơi nơi đều lưu lại lực lượng hỏa hệ. Hiển nhiên chiến trường lan ra rất rộng. Không phải tử tuyền thiên thương viêm đã vẫn lạc hay đã bị luyện hóa rồi chứ? Trong lòng lâm tiêu trầm xuống. Không được lực sinh tồn của thiên hỏa cực kỳ cường đại ta cũng không tin nó thật sự đã bị luyện hóa. Lâm tiêu không cam lòng tiếp tục tìm kiếm. Ba ngày thời gian trôi qua. Lâm tiêu tìm kiếm thật nhiều địa phương nhưng không thu hoạch được gì. Ân! Sau khi tìm kiếm hơn phân nửa diện tích cổ thành Nhị mùi chân hỏa đột nhiên tuyền ra dao động Là khí tức tự tuyền thiên thương viêm Ánh mắt lâm tiêu sáng lên kích động bay về phía trước Khí tức phát ra từ một ngôi nhà cổ bỏ hoang Đi vào trong Một huyệt động tối đen đi thông dưới lòng đất xuất hiện Không biết sâu bao nhiêu Một cổ lực lượng hỏa hệ mỏng manh lan ra. Nếu không phải trong người hắn có nhị mùi chân hỏa có thể cảm ứng. Thật sự không thể tìm được nơi như thế. Thoáng do dự, lâm tiêu chợt cắn răng xông vào trong huyệt động. Phú quý hiểm trung cầu, nếu dụng khí mạo hiểm cũng không có, hắn còn tu võ đạo làm gì? Xâm nhập khoảng cách hơn ngàn thước. Một đại sảnh rộng rãi hiện trước mắt. Trong đại sảnh ngọn lửa dày đặc bút cao. Tuy không ngừng thiêu đốt nhưng lại cho người ta cảm giác có chút suy yếu. Lâm tiêu mừng rỡ tử tuyền thiên thương viêm tự hồ đang bị thương nặng, đang tự mình khôi phục thương thế. Nhìn thấy lâm tiêu, ngọn lửa tiếm lập tức cuồn bạo. Tiểu tử, lại là ngươi, oanh! Ngọn lửa vô tận xâm nhập tới. Song phương không cần nói chuyện. Tử Tuyền thiên thương viêm điên cuồng đánh úp về phía lâm tiêu. Đồng thời không gian dao động vạn vẹo muốn rời khỏi nơi đó. Thúc giục nhị mùi chân hỏa ngăn chặn thiên hỏa kia. Đồng thời vận chuyển bốn không gian đạo văn lực. Nháy mắt lâm tiêu đã giam cầm tử Tuyền thiên thương viêm. Phần viêm quyết luyện hóa. Phong tỏa đường chạy trốn của tử tuyền thiên thương viêm. Lâm tiêu thúc giục phần viêm quyết. Nhị mụi chân hỏa bao trùm cả thân thể. Hấp lực cường đại sản sinh. Song phương điên cuồng giao phong trong đại sản. Phần viêm quyết tác dụng thật lớn. Quả thật vô cùng biến thái. Bị lâm tiêu hấp thu Bộ nguyên tử tuyền thiên thương viêm bắt đầu bị hút vào thân thể lâm tiêu. Dung nhập vào trong nhị mùi chân hỏa. Không tiểu tử, mau thả ta ra. Linh hồn giao động dữ tận truyền tới. Trong tiếng hỗn hển giải du tử tuyền thiên thương viêm không ngừng phóng suốt ngọn lửa thiêu đốt. Đồng thời cố gắng bỏ chạy nhưng chẳng thấm vào đâu. Đáng giận. Cho dù là lão gia hỏa kia năm lần bảy lượt cũng không luyện hóa được ta. Chỉ bằng nửa bước vương giả như ngươi sao. Cho dù chết ta cũng sẽ không tiện nghi cho ngươi. Bảo cho ta. Ở thời điểm cuối cùng. Tự hồ biết mình không thể đào thoát. Tự tuyền thiên thương viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trong bổn nguyên bột phát ra một ngọn lửa khủng bố cực hạn. Oanh, cả đại sảnh đổ sụp, lực lượng cường đại phun ra, thực lực vương cấp nháy mắt tràn ngập cả lòng đất Trong cổ thành thâm uyên, hứa phó đảo chủ đang tìm kiếm lâm tiêu khắp nơi Đáng chết tiểu tử kia rốt cục đi nơi nào, vì sao ta tìm mãi không thấy Sắc mặt hắn âm trầm Hắn đi theo chân nguyên cùng không gian giao động lưu trong không khí luôn cẩn thận truy theo lâm tiêu. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất lạc. Nếu để cho lâm tiêu bình an quay về đảo mê thất, hắn thật không biết chờ cơ hội kế tiếp tới khi nào. Oanh! Đúng lúc này. Một cổ giao động kịch liệt từ xa truyền tới. Chỉ thấy một tòa nhà cổ âm ầm vỡ nát một thân ảnh từ trong ngọn lửa đầy trời phóng lên cao. ươi thế kinh thiên. oanh long. cổ ngọn lửa quá kinh khủng. nơi đi qua vạn vật tiêu vong. cổ kiến trúc bảo tồn trong nước biển sâu trên vạn năm lập tức bị đốt thành tro tàn. lực lượng cường đại làm hứa phó đảo chủ không khỏi biến sắc. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là thân ảnh vừa bay vọc lên chính là Lâm Tiêu. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu lại không có thời gian quản tới đối phương. Muốn tự bạo, hỏi xem ta có đồng ý hay không. Phần viêm quyết thiên địa giai hóa. Một cổ hấp lực cường hãn hơn gấp mấy lần đột nhiên phóng thiết. Trong nháy mắt tử tuyền thiên thương viêm tự bạo. Hoàn toàn bao phủ bổn nguyên của nó. Không, tử tuyền thiên thương viêm không ngờ gặp phải phần viêm quyết thậm chí nó cũng không có năng lực tự bạo. Cuối cùng tử tuyền thiên thương viêm hét thảm một tiếng. Triệt đệ bị lâm tiêu luyện hóa. Toàn bộ bổn nguyên đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bồng một tiếng một chùm ngọn lửa màu tím bút cháy bên cạnh bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm cùng cửu huyền tâm diễm. Chính là bổn nguyên của tử tuyền thiên thương viêm. Ba thiên họa, rốt cục ta đã luyện thành tam mùi chân họa trong truyền thuyết. Cảm thụ được bổn nguyên ba thiên họa cháy lên. Trong lòng lâm tiêu vui sướng. Căn cứ theo ghi chép trong phần viêm quyết. Tam mũi chân họa đã thuộc giai đoạn thiên họa đại thành. Một khi huy lực hoàn toàn phóng thiếp đi ra. Có thể thiêu cháy vạn vật. Không có gì không thể phá hủy. Hô! Thở ra một hơi thật dài ánh mắt lâm tiêu nhìn qua hứa phó đảo chủ cách đó không xa. Hứa phó đảo chủ ngươi theo ta đi vào cổ thành thâm uyên không chỉ vì đứng nhìn đấy chứ. Lâm tiêu đạm mạc nói. Trong một năm nay. Hứa phó đạo chủ này đã tìm hiểu tin tức của hắn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa không chỉ là hắn. Cả đạo chủ cũng âm thầm tìm hiểu hai lần. Tuy rằng động tác cực kỳ bí ẩn. Nhưng không cách nào che giấu được lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 864 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 1062 Đạo Chủ Thẩm Vấn Lần này đi vào cổ thành hắn cũng đã chuẩn bị mình sẽ bị tập kích, không nghĩ tới người này thật sự đi theo hắn. Một khi đã như vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Ha ha, lâm trưởng lão ta chỉ là vô ý đi qua nơi này, sẽ không quấy rầy lâm trưởng lão thám hiểm. Lúc mới đi tới trong lòng hắn còn nhất quyết phải ghét lâm tiêu. Nhưng lúc này trên mặt hắn hiện lên tia sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi lâm tiêu mà là ngọn lửa tím có thể dễ dàng thiêu hắn thành tro tàn kia. Cho dù hắn có ngu ngốc thế nào cũng hiểu được ngọn lửa màu tím nọ chính là thiên hỏa tương đương cường giả vương cấp Nhưng thiên hỏa cường đại như vậy vẫn bị lâm tiêu hút vào trong thân thể chỉ nháy mắt Làm hứa phó đạo chủ không khỏi mất hồn mất phía Chẳng lẽ lâm tiêu là một đầu yêu thú vương cấp hóa thành hình người hay sao Trong lòng sợ hãi Hứa phó đảo chủ xoay người muốn chạy đi. Thân hình ẩn vào hư không. Không ngừng lón ra. Đem không gian đạo văn lực vận dụng thật tinh tế. Nếu đã tới đây rồi thì lưu lại đi. Ánh mắt lạnh lùm. Lâm tiêu cười lạnh vung tay. Dưới lực lượng bốn không gian đạo văn lực của hắn. Lực lượng của hứa phó đảo chủ càng hiện rõ sơ hở chồng chức. Thủ trưởng ầm ầm nghiền áp, như núi lớn khổng lồ trấn áp hết thảy. Cực quan thiên vân khải. Thời điểm nguy cơ. Hứa phó đạo chủ hét lớn một tiếng. Trên thân thể hiện ra một bộ khải giáp sáng lạng. Khí tức hỗn độn tán giật. Ngăn chặn một kích của lâm tiêu. Phanh một tiếng lực lượng thật lớn đem hứa phó đảo chủ hung hăng đánh nhập vào dưới lòng đất. khí huyết sôi trào. nhưng khó môi chỉ tràn ra tia máu tươi. chí bảo. cực quan thiên vân khải kia hiển nhiên là một vật chí bảo ẩn chứa ấm ký phương giả. nhưng chí bảo thì lại thế nào. khó môi hiện tia cười lạnh. Hiện tại thực lực của lâm tiêu cũng không cần sử dụng hoàng thiên hậu thổ ấm vẫn có thể oanh phá chí bảo. Oanh oanh oanh. Lâm tiêu liên tục xuất thủ. Toàn thân hứa phó đảo chủ đẫm máu tươi. Khải giáp không thể ngăn cản lâm tiêu tấn công. Chân nguyên cường hãng xuyên thấu khải giáp đem ngũ tạng lục phủ của hắn oanh nát. Máu phun đầy đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng trong cổ thành thâm uyên. Giờ phút này. Ở bên ngoài cổ thành. Động tĩnh tử tuyền thiên thương viêm nổ tung đã hấp dẫn lực chú ý của hai trưởng lão khác. Ngay sau đó bọn hắn nghe được thanh âm tiếng rốn thảm của hứa phó đạo chủ. Hai người đưa mắt nhìn nhau thần sắc sợ hãi. Cuối cùng. Lâm tiêu ngươi dám động ta đạo chủ sẽ không bỏ qua ngươi a thanh âm tiếng thét thốn khổ vang vọng thiên địa ngay sau đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại hứa phó đạo chủ đã chết hai trưởng lão hoảng sợ liếc nhau trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi vô tận đây hai người hoàn toàn không còn tâm tư hoàn thành nhiệm vụ Không chút suy nghĩ xoay người bay ra khỏi cổ thành Thâm Uyên. Chạy nhanh về đảo Mê Thất. Sau một lát Lâm Tiêu đi ra khỏi cổ thành. Đã ba ngày thời gian trôi qua. Võ giả sống sót đều đã tụ tập bên ngoài. Mà ngoài trừ Lâm Tiêu không nhìn thấy tung tích hai trưởng lão khác. Chúng ta trở về thôi. Lâm Tiêu cũng không quản hai người kia đi đâu. Dẫn theo võ giả sống sót quay về đảo mê thất Đảo mê thất tổng điện chấp pháp điện trung ương Hai trưởng lão làm nhiệm vụ cùng lâm tiêu lúc này đang bất an đứng trong đại điện Cái gì? Các người nói lâm tiêu giết chết hứa phó đảo chủ trong cổ thành thâm uyên Đảo chủ vô cùng giật mình Hắn biết rõ thực lực của hứa phó đảo chủ Mặc dù kém hơn hắn nhưng không phải kẻ tầm thường Nhưng hôm nay nghe được tin tức này thật làm hắn khiếp sợ không thôi Chẳng lẽ trên người lâm tiêu cất dấu bảo vật gì ngẫm lại thật có khả năng Thiên phú của lâm tiêu tuyệt đối là đệ tử đứng đầu trong thế lực lớn bên ngoài Trên người có bảo vật là chuyện thật bình thường Mà trong đảo mê thất rất ít chí bảo Nếu so sánh với bên ngoài Thật sự là thua kém thật xa Xem ra ta đã bỏ sót gì đó Sớm biết vậy lúc tiểu tử kia mới gia nhập nên vơ vét sạch sẽ đồ vật của hắn Ở trong đảo mê thất đều do ta định đoạt Nhưng hiện tại hiểu ra vẫn còn kịp Người đâu, sau khi lâm trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ trở về Lập tức gọi tới gặp ta Đảo chủ nhìn một gã hộ pháp ra lệnh. Dạ, hộ pháp lĩnh mệnh rời đi. Đại sảnh, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ lâm tiêu đi vào phục mệnh. Lâm trưởng lão, đảo chủ có lời mời. Hộ pháp lập tức tiến lên thông báo. Lâm tiêu nhướng mày, đảo chủ gọi hắn tới gặp có vẻ không bình thường, nhưng hắn không hề nói lời nào, chỉ gật đầu. Chỉ một lát sau Lâm Tiêu đã tới ngoài đại điện. Vào đi! Đạo chủ ngồi trên chủ vị, khí vũ huy ngang, uy thế bức người. Nhìn thấy hai trưởng lão làm nhiệm vụ cùng mình đang ở nơi này, Lâm Tiêu lập tức hiểu được nguyên nhân. Xem ra là có ý xấu trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh, chắp tay nói. Đạo chủ nghe nói ngươi gọi ta tới đây, không biết có gì phân phó. Đạo chủ hiếp mắt, lạnh lùng nói Lâm trưởng lão, ngươi biết tội của ngươi không? Không biết lâm mộ có tội gì? vẻ mặt lâm tiêu thật bình thản Lâm trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận? Đạo chủ nhướng mày Vốn là vô tội, có gì phải thừa nhận? Đạo chủ, nếu ngươi cảm thấy lâm mộ có tội thì cứ nói thẳng ra đi lâm tiêu đứng thẳng trong đại điện vẽ mặt lãnh đạm tốt tốt lắm đảo chủ ngực gật đầu ngươi đã không thừa nhận ta hỏi ngươi hứa phó đảo chủ hiện tại ở nơi nào đảo chủ câu hỏi của ngươi thật kỳ quái hứa phó đảo chủ ở nơi này thì ngươi phải đi hỏi hắn hỏi ta làm gì sắc mặt đảo chủ thật khó xem Có người nhìn thấy ngươi dết hứa phó đạo chủ có đúng thế không? Đạo chủ cũng không muốn tiếp tục dây dưa trực tiếp nói với hai trưởng lão. Hai ngươi nói ra những gì mình nhìn thấy. Dạ, đạo chủ. Hai trưởng lão nhìn lâm tiêu. Cô lấy dũng khí nói chuyện. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị nhưng chuyện tới trước mắt bọn hắn vẫn chột dạ nhưng bị uy ác của đạo chủ khống chế ngày tháng lâu dài. sớm thâm nhập lòng người. ở trước mặt đạo chủ, lâm tiêu chẳng đáng là gì. lúc này hai người đem hết thảy mọi chuyện nói ra. còn thêm mắm thêm muối. nói mình tận mắt nhìn thấy lâm tiêu đánh chết hứa phó đạo chủ. trên thực tế bọn hắn chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết mà thôi. Lâm trưởng lão, ngươi còn lời gì muốn nói? Đảo chủ cười lạnh. Không sai, hứa phó đảo chủ bị ta ghét. Lâm tiêu gật đầu nói. Ở trong cổ thành thâm uyên, hắn âm thầm ra tay với ta, ta đánh chết hắn chỉ là tự vệ mà thôi. Đảo chủ cũng không ngờ lâm tiêu lại thẳng thắn thừa nhận. Mà hai trưởng lão cũng ngây người. Kỳ thật bọn hắn cũng không tận mắt nhìn thấy. Chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng hiện tại lâm tiêu chịu thừa nhận thì dễ làm. Ở trong đảo mê thức, Đảo chủ chính là hết thể. Tốt lắm, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 865 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1063 Cường Cường Đối Địch Đạo chủ lạnh lùng nói Nhìn thấy ngươi đã thừa nhận Lâm trưởng lão Đem không gian giới chỉ cùng vũ khí của ngươi giao ra đây Ta sẽ đích thân thẩm phán tội của ngươi Chỉ cần điều tra rõ là hứa phó đạo chủ động tay trước Ta sẽ trả công đạo cho ngươi Hắn không tiện trực tiếp cướp đoạt đồ vật của Lâm Tiêu Chỉ có thể dùng biện pháp này Còn chuyện trả công đạo Ha ha Một khi Lâm Tiêu biến thành tù nhân Là trắng là đen còn không phải hắn định đoạt Lâm Tiêu mở miệng nói Thứ cho khó tu mệnh. Thần sắc đảo chủ lạnh xuống. Lâm trưởng lão, hay là ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta? Ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Lâm tiêu nói. Muốn nói ta đã nói. Mạng của ta do ta tự mình nắm trong tay. Không cần bất luận kẻ nào thẩm phán. Nếu như không còn chuyện gì. Đảo chủ. Ta đi trước Lâm trưởng lão Ngươi thật to gan Đảo chủ hoàn toàn trầm xuống Lâm trưởng lão Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi có chút tiến bộ Đánh chết được hứa phó đảo chủ thì dám chống lại ta Trong đảo mê thất người dám can đảm chống lại ta chỉ có một kết cuộc Chính là chết Ngươi cũng đã biết Ta không cho rằng như vậy. Trước khi chưa đột phá. Lâm tiêu cũng không hề sợ hãi đảo chủ. Đánh không lại vẫn có thể chạy. Bằng khải giáp vương phẩm trên người hắn. Muốn giết hắn ngoài trừ vương giả sinh tử cảnh không ai làm được. Tới lúc này càng không cần sợ hãi. Ánh mắt đảo chủ băng sương xem ra lâm trưởng lão khăng khăng muốn chết một khi như vậy ta sẽ thành toàn ngươi oanh long ghế đá phân thành bốn năm mảnh đạo chủ đột nhiên đứng lên khí hình màu đen bắn ra tiếng tan vỡ kéo dài không dứt khí tức cường đại đem đại điện oanh ra khe nước lan tràn cảnh tượng làm người sợ hãi hai trưởng lão trong đại điện hoảng sợ liên tục thối lui sắc mặt tái nhật lâm trưởng lão ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng giao ra đồ vật của ngươi nhận thẩm phán còn có đường sống nếu không chỉ còn con đường chết đạo chủ quát lạnh ánh mắt băng hàng vốn ngươi còn có thể làm đạo chủ của ngươi Nhưng hiện tại hết thảy bị ngươi làm hỏng. Lâm tiêu ngẫm đầu lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Đạo chủ giận quá thành cười, sát khí phun ra như núi lửa, điên cuồng ngưng tụ. Ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi. Hắt sát khí xoáy quanh thân hắn điên cuồng ngưng tụ. Hình thành một hắt cầu bao phủ nắm tay hắc cầu xoay tròn ẩn chứa hết lực mãnh liệt, thân hình đảo chủ chợt ló, oanh thẳng một quyền vào đầu lâm tiêu, một quyền oanh ra, như núi lửa phun tràn, chân nguyên nồng đậm gợi lên thiên địa nguyên khí, khí kình bừng bừng khiến đại điện run rẩy, đá vụn không ngừng rơi xuống, chết cho ta, Trong tiếng rống giận thiết quyền nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu. Lâm tiêu đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên điểm ra một chỉ. Ca sát. Một chỉ ảnh hiện lên không trung. Quyền lực lớn không tưởng tượng nổi. Oanh. Chỉ ảnh cùng quyền ảnh va chạm. Tiếng nổ vang kịch liệt như trời sụp đất nước. Khí xoáy mãnh liệt gợi ra nổ tung cả đại điện đều run rẩy. mặt đất dưới chân lâm tiêu dập nát vết rạn tràn đầy mà đảo chủ lại nặng nề bay ngược ra ngoài. vẻ mặt hắn kinh hãi. chỉ trong một năm thực lực của lâm tiêu tăng lên tới bậc này. mặc dù vừa rồi hắn chưa dùng vũ khí. nhưng hắn đã tiến vào cảnh giới nửa bước vương giả vài chục năm. Bất kỳ một quyền một trưởng nào đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nửa bước vương giả bình thường căn bản không phải đối thủ. Nhưng Lâm Tiêu chẳng những không chết. Thậm chí còn không bị thương. Điều này cho hắn biết thực lực Lâm Tiêu đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Khó cách có thể giết chết hứa phó đảo chủ. Thực lực quả nhiên không tầm thường nhưng ngươi cho rằng như vậy thì có thể chống lại ta sao. quả thật buồn cười. hiện tại ta sẽ cho ngươi biết thân là đạo chủ đạo mê thất thực lực của ta đáng sợ tới bậc nào. đạo chủ ổn định thân hình giữa không trung. ánh mắt tỉnh táo. từng đạo không gian lực vô hình đột nhiên bay ra. không ngừng quanh quẩn. Cuối cùng hóa thành một mảnh thiên la địa võng giam cầm hư không. Không gian lực thật cường hãn Mấy năm trước đạo chủ đã lĩnh ngộ bốn không gian đạo văn lực. Hiện tại chỉ còn kém một bước là cô động được đạo thứ năm. Quả thật quá mạnh mẽ. Lực lượng phát tán đã đem hai trưởng lão thối lui thật xa gắt gao giam cầm trong đại điện. Lại không gian lực mênh mông đáng sợ làm vẻ mặt hai người hoảng hốt đồng thời vui mừng. Không gian lực như sợi dây chân nguyên di động quanh thân đảo chủ, sát khí tràn ngập trong mắt hắn, âm trầm nói. Cảm ngộ của ta trong không gian đạo văn lực đã hơn 10 năm. Một tiểu tử mới vào nửa bước vương giải như ngươi như thế nào so sánh với ta? ôm lực lượng không gian tung hoàn. Hư không chấn động kịch liệt, không gian lực mạnh liệt giam cầm hư không, đồng thời bắn về hướng lâm tiêu.